các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Điền cũng chẳng nghĩ ngợi gì thêm. Ngày hôm sau bà vợ của lão cũng đã tỉnh táo phần nào. Ngày hôm đấy, cái chết của Kiên cũng được thông báo rộng rãi cho khắp quan và người có chức quyền ở các làng khác qua giờ. Quan khách đến đông đúc nườm nượp. Vì dù gì lão Điền cũng là một chánh tổng, có chức có quyền và còn có tiền, nên họ cũng nề. Sẽ cỗ đông đúc nườm nượp xếp dài khắp đường làng. Tiếng khóc lóc của bà vợ lão vang vọng khắp nơi, nghe đến náo lòng. Con lão thì chỉ lạnh lùng, chẳng thể hiện cảm xúc gì. Nhập quan xong xuôi thì trời cũng đã tối, bà vợ vì khóc lóc suốt một ngày nên đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Đêm xuống, quang cảnh yên tĩnh xuất hiện, thể chỗ cho sự ồn ào lúc sáng. Làng trai nhỏ giờ đã đóng cửa then cài, nhưng có ngủ hay không thì chẳng ai rõ. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì vẫn còn cố kẻ phải thức lo chạy vạy từng bữa, lo cho cuộc sống của mình mai sẽ đi về đâu những chuyến tàu đánh bắt cá vẫn cứ lặng lẽ diện ra. Người nghèo khó không có tiền mua tàu thuyền thì chỉ biết ngồi lặng lẽ ngoài bờ sông, nhìn sóng mặt nước chờ đợi từng con cá cắn câu, chờ đợi đến một ngày mình thoát khỏi cái đói, cái nghèo, thoát khỏi ách thống trị của bè lũ thực dân. Trong nhà lão Điền lúc này, gia nhân vẫn lục lục làm việc. Cả một ngày tất bật lo cho đám tang của cậu chủ, ấy nhưng đến tối cũng chẳng được ngơi tay. Thằng Loành ngồi cạnh quan tài của Kiên, hai mắt cố mở căng ra quan sát Vì nó là chân sai vặt của lão Điền, nên lão rất tin tưởng và giao cho nó nhiệm vụ trông coi quan tài của Kiên. Ngồi im lặng một hồi, lúc này tiếng động của đám gia nhân cũng đã dứt, đành mơ hồ chìm vào giấc ngủ bao giờ chẳng hay. Một âm thanh là cách phát ra làm nó tỉnh giấc, âm thanh nghe rất gần chỗ nó. Loành dụi dụi mắt, ngáp vài cái, lắng tai một hồi thì nó chợt biến sắc, khi nhận ra đó là âm thanh phát ra từ trong quan tài của thằng Kiên đang đặt ngay bên cạnh. Trong màn đêm Cái thứ đó làm cho Đoành sợ đến run cả người. Mặc dù đã trải qua nhiều chuyện kinh khủng hơn nhiều, nhưng không hiểu sao lần này Đoành lại sợ đến thế. Nó nhấc đôi chân đứng dậy, tính đi gọi người ra xem, nhưng giờ một tiếng, chiếc quan tài ở bên cạnh bật nắp, làm nó hốt hoảng mà ngã phịch xuống đất. Trước mắt của Đoành lúc này là hình ảnh một cái xác thối rữa, rụt gan lòng về cuốn vào cạnh của quan tài. Hai mắt của cái xác đã bị cá rỉa nham nhở, đôi con người lồi cả ra ngoài. Cái xác nó nhếch lên một nụ cười từ cái miệng méo mó. Phần hàm răng trên của cái xác đã rụng sạch, phần thịt lợi thối rữa rỉ ra thứ dịch đen sì tanh hôi. Còn phần hàm dưới thì bị một vật gì đó xé ra, thịt nham nhở chỗ có chỗ không. Quả đối hoảng sợ trước cảnh tượng trước mặt, loành ngã xuống đất, trong tay tay xuống đất mà run rẩy. "Chúng tao đã trở lại rồi. Mày hãy chờ đấy." Âm thanh rè rè phát ra từ miệng cái xác, không thể xác định được đây là nam hay nữ. Trong ảo ảnh rành đầy khuôn mặt cái sắc biến đổi, từ mặt của bà lão nhăn nhó tới mặt của anh ba, rồi là rất nhiều, rất nhiều kẻ mà hắn đã từng sát hại. Cuối cùng, nó dừng lại ở mặt của thằng đồn. Khuôn mặt bị ngâm nước lâu ngày, da thịt đã phân hủy, nó nhìn đoành rồi gào lên trong oán hận. Mày giết tao. Được, rồi mày hãy chờ đấy. Tao sẽ cho mày chết một cách đau đớn như chúng ta đã từng. Tất cả lũ chúng mày sẽ phải chết, phải chết. Rứt lời đồn cây mạnh một thanh sắt đâm từ chân đầu của mình mà đâm xuống, màu bắn lên chúng vào người cổ đành. Thanh sắt được đồn đâm vào rồi rút ra nhiều lần, vừa làm nó vừa cười lên sảng sặc. Ốc phần áo cứ phun ra theo những nhát đâm của đồn. Mùi hôi thối lấp xò đành không chịu được, đồn hết mặt xanh mặt vàng trong người. Cứ như vậy, đành ở đứng đấy, chứng kiến cảnh đồn dùng thanh sắt đâm liên tục vào người mình cho đến khi có tiếng người hét lên thì nó mới hồi tỉnh. Vành mở mắt, thì ra đó chỉ là một giấc mơ nhưng tại sao cảm giác lại chân thực đến vậy. Đoan cảm thấy như mình vừa trải qua mọi chuyện chứ không phải là một giấc mơ. Ngủ được đẫn trong vài phút, thì tiếng người huyên náo cùng với tiếng hét, tiếng chửi rủa vang lên từ phòng của bà vợ lão Điền, làm Đoan tỉnh táo hơn. Nó vớ vội cái đèn dầu đang cháy ở góc nhà mà chạy một mạch vào trong. Ở bên trong đó lúc này, cả thầy đám thanh niên gia nhân trong nhà đang vật lộn với người vợ của lão Điền. Chúng lao vào ôm chặt lấy bà ta ánh nhìn đầy hiểu sức khỏe ở đồng mà bà ấy mạnh lắm, một đẩy đã làm cho ba bốn thanh niên to khỏe ngã ngửa về phía sau. Trên tay của bà ta lúc này đang cầm một con dao, bà ta hướng mũi dao vào người mình, trực chờ đâm xuống vậy. "Đứng học cản tao, tao phải giết nó, con quỷ nó ở trong người tao, cụt ra, cụt ra, cút khỏi người tao." Vừa nói, bà ta vừa vung dao chém vào người mình. Đám dân nhân thì lao vào giữ tay, giữ chân ngăn cản. Lão Điển chứng kiến cảnh này thì sợ lắm. Lóng thần bảo vợ của mình như hóa điện ma quát. Lấy dây trói nó vào, nhanh lên. Một tên gia nhân chạy nhanh ra ngoài đem vào một cọng dây thừng. Chúng trói cô bà ta vào góc tường rồi mới dám. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net